Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sao như vậy chứ? Điều Lạc à, tôi chắc là bận. Tôi cũng có chuyện riêng của mình. Khó tránh khỏi sẽ có lúc quên một số chuyện. Chẳng lẽ chị ngữ nghe không quan trọng hơn những thứ kia sao? Hà Lạc cảm thấy tùy thân cho chị tần ngữ nghe. Vì sao chị ấy lại ngốc nghếch như vậy chứ? Những chuyện này đều là do chị ấy tự tìm lấy. Điều Lạc à, cô đừng cố tình kiếm chuyện nữa có được không? Em cố tình kiếm chuyện ư? Thật là tức chết cô mà. Không muốn lãng phí thời gian cùng với Hà Lạc, Mạnh Vĩ Sát nói. Cũng đã khuya lắm rồi, cô nên đi ngồi đi. Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi rồi. Hà Lạc giữ Mạnh Vĩ Sát lạy, vẫn không từ bỏ ý định mà tiếp tục ép hỏi. Không cho anh đi nghỉ ngơi. Anh nói chuyện không rõ ràng, rốt của chị Ngữ nghe là gì hả? Tiểu Lạc à, cô đừng hồ đồ nữa. Nếu không tôi sẽ thật sự là tức giận đó. Mạnh Vĩ Sát cầm giọng nói. Em cũng không phải là chị Ngữ nghe anh có tức giận hay không thì cũng mặc kệ. Anh nói rõ ràng đi, bằng không tối nay anh đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ nhé. Nhìn vào khuôn mặt quật cường của Hà Lạc, lại nghĩ đến cô cũng chỉ vì quan tâm tới ngữ nghe, nên mạnh vị giác cũng nhẹ giọng đi rất nhiều. Tiểu Lạc à, cô đừng suy nghĩ lung tung, tôi chỉ xem ngữ nghe như là bạn bè mà thôi. Anh gạt người. Chị ngữ nghe dịu dàng như vậy, tốt bụng như vậy, lại dình đẹp như vậy, anh vị giác làm sao có thể không yêu chị ấy chứ? Tiểu Lạc à, cô nói đổi rồi chứ. Đừng dỡ tính trẻ con ra nữa, nhanh nhanh đi ngủ đi. Mạnh vị giác kéo tay của Hà Lạc rồi bước lên lầu. Khuôn mặt như là đứa đám ngồi ở cầu thang, Hà Lạc cảm thấy buồn thay cho tần ngữ nghe. Hòa rời hữu ý nước chảy vô tình, con đường của chị ngữ nghe chắc chắn sẽ gặp cảnh khó đi rồi. Ngờ ngần ngồi ở góc giường, tần ngữ nghe người ngây như phỗng không biết mình đang nhìn gì ở phía trước. Lòng của cô thật lạ đau, đau đến như là chết lặng, đau đến nỗi ngay cả hơi sức để khóc cũng không có. Cô không nên nghe lén, nghe trộm người khác nói chuyện là việc rất không có đạo đức, cho nên bây giờ ông trời là đang trừng phạt cô để cho cô nghe được chuyện mà mình không dám đối mặt. Vốn là cô còn có cơ hội để nằm mơ, nhưng bây giờ ngay cả giấc mơ và dũng khí đều đã biến mất. Cô đã từng nghĩ rằng thần may mắn rất quan tâm cô, nói đúng hơn là sự cuồng dại của cô đã khiến trong trời rất là cảm động, cho nên cũng muốn giúp đỡ cô. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện Cho dù may mắn hơn nữa thì cũng sẽ không có được tình yêu như cô mong muốn. Thực tế rất là tàn khốc. Tại sao yêu một người lại đau khổ như vậy? Chẳng lẽ sự cuồng dại của cô không có lấy một chút kết quả hay sao? Tại sao cô có thể khiến cho cha mẹ cảm động, ông chơi cảm động, nhưng lại không thể khiến cho vị giác cảm động chứ? Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành Lời thẻ đẹp như vậy cô đã từng rất hy vọng, từng xí ngốc quyên luyến hơn mười mấy năm. Nhưng cuối cùng tình yêu của cô cũng không giành được hạnh phúc. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt. Chỉ trong trước mắt vừa nhanh vừa vội, cuối cùng lại giống như là cỏ dại mà lan tràn. Trải qua một đêm suy nghĩ, mẹ dây giác quyết định sẽ quên đi những lời hàn lạc đã nói với hắn. Thầm nghĩ, nếu như hắn muốn cắt đứt sự ràng buộc giữa mình và ngữ nghi, thì hắn nhất định phải lạnh lùng một chút, phải tờ ơ sự chờ đợi của cô. Nhưng khi nhìn thấy ngữ nghi đang ở phía bên kia bàn ăn, vẫn giống như thường ngày không có chuyện gì gọi hắn ngồi xuống, giúp hắn rót một ly sữa thì hắn lại ra sự. Ngư Nghi à, tôi sao vậy? Cho dù trong lòng cô đang chảy máu, nhưng Ngư Nghi vẫn cười một cách dịu dàng như cũ. Thật là xin lỗi, tối ngày hôm qua có việc gấp nên quên không gọi điện thoại báo cho cô biết tôi không về nhà ăn cơm. Cuối cùng Mạnh Vị Xác cũng đem sự áy náy nói ra khỏi miệng. Không sao đâu. Ngư Nghi dịu dàng lắc đầu một cái, Cô không muốn nói nhiều Cũng tự rót cho mình một ly sữa tươi Rồi bắt đầu ăn sáng Ngỡ nghề à Tôi... Về sau tôi sẽ bận rộn hơn Hai người cũng không cần chờ tôi về ăn tối đâu Tôi biết rồi Tần ngỡ nghe gật đầu một cái Cô biết hắn đang xa lánh cô Hắn dùng cách thức tế nhị để nói cho cô biết Hắn đối với cô không có một chút tình cảm nào Mặc dù hôm qua cô đã biết rõ ràng điều này Nhưng lòng của cô bây giờ vẫn giống như bị đâm vậy Cô cần phải kiềm chế Giờ khắc này cô không thể để cho hắn biết tâm trạng của cô được Nếu không hắn nhất định sẽ ái nấy Mà cô lại không cần hắn ái nấy Cũng không cần hắn phải khổ sở vì cô Mà dù trên mặt tần ngỡ nghe vẫn là sự mỉm cười Nhưng khi nhìn cô Mạnh vị giác cảm thấy rất là đau lòng Hắn cảm thấy mình rất là tàn nhẫn So với một tên đao phô lại còn độc ác hơn Nhưng hắn phải làm sao đây Nhất thời công khí có vẻ cứng nhắc Mai thời lúc này Hà Lạc đã đi vào phòng ăn Trịnh Ngữ nghe, "Chào buổi sáng." Hà Lạc ngồi xuống chỗ của mình, cũng không thèm liếc nhìn Mạnh Vĩ sắc lấy một cái. Tần Ngữ Nghe vừa rót một ly dứa tươi cho Hà Lạc, vừa dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo Hà Lạc cũng nên chào hỏi Mạnh Vĩ. Giác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net